Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi năm Bị nghi oan sư đệ giết sư huynh Địch vân giật mình kinh hải Trước nay chàng chẳng bao giờ dối gạt sư phụ việc gì Nhưng lần này lão cái đã nói rõ Nếu tiết lộ dụ lão truyền thụ kiếm pháp Là lão nhất định phải mất mạng Chính chàng đã tuyên lời trọng thể Quyết chặn hở môi Chàng liền ngập ngừng đáp Ờ sư phụ Đây là đệ tử ở uh, đệ tử tự mình nghĩ ra Thích trường phát quát hỏi Từ người nghĩ ra được Những kiếm chiều xảo diệu như vậy ư Người Người dám nói nhằn nói càng cả với ta Thì thật là lớn mật Nếu người Không chịu nói thật thì ta chém một nhát là xong đời. lão khẽ đưa tay về phía trước, mũi kiếm đâm vào cổ họng mấy phân, máu tươi đã rỉ ra. thích vương chạy lại ôm chầm lấy phụ thân là lên. Dạ gia ơi, sư ca suốt ngày quanh quẩn bên mình chúng ta không rời nửa bước, thì còn ai luyện võ công cho y mà ta không biết. mấy kiếm chiêu này không phải lão nhân gia dạy ư? Vàng chấn sơn nói Thích sư đệ tôi gì mà sư đệ Phải giả giờ hoài ha, Lệnh ái Đã thuyết minh rồi Lại đây Lão ca ca mừng sư đệ Ba chung Lão vừa nói vừa rót đầy rượu Vào hai chung Lão uống một chung trước rồi nói Ca ca đã uống cạn Để mừng sư đệ Sư đệ chẳng thấy để sư cà mất mặt. Thích trường phát hắn dặn một tiếng quảng kiếm xuống đất, quay lại đón lấy chung rượu uống. Lão uống liền ba chung rồi quay đầu đi ngẫm nghĩ, trong lòng rất đổi hồ nghi, nghĩ thầm. Con người trong lúc nguy cấp phải chiến đấu liều mạng, bản lãnh quả có tăng lên mấy phần, Nhưng lúc đó chỉ là kinh lực do máu hăng mà ra Mấy chiêu thức này của dân nhì Hiển nhiên cực kỳ di diệu Quý chẳng phải vì hung hăng liều lính mà làm được Hây, lạ thiệt, là thiệt Vạn chấn Sơn đứng dậy nói Thích sư đệ Tiểu huynh có chuyện muốn bàn với sư đệ Vậy chúng ta vào thư phòng đàm luận nên chăng Thích trường phát gật đầu từ từ đứng dậy Vạn chấn sơn dắt tay lão Hai người sống dai đi vào thư phòng Thẩm thành nói Ừ ta đi tiểu tiện đây Gã tiểu tử địch dân Làm ta sợ đến té đái giải phần Lộ khôn xa sầm nét mặt quát Bác sư đệ Ngươi còn chưa biết xấu ư Thẩm thành thè đầu lưỡi Lật đật rút lui Gã ra khỏi cửa sảnh đường Quanh qua cầu tiêu Rồi rón rén đến đứng ngoài thư phòng bỗng gã nghe thanh âm sư phụ cất lên Thếch sư đệ Hai chục năm nay Dù bí mật kia vẫn nằm yên Bây giờ <cười> mới khám phá ra Lại nghe thích trường phát đáp Tiểu đệ không hiểu thế nào là đã khám phá ra Vạn chấn sơn hỏi Chẳng lẽ Còn đòi tiểu huynh nói nhiều ư Sư phụ lão nhân già Làm sao mà chết Thích trường phát đáp Sư phụ thất lạc mất cuốn sách luyện võ Kiếm lùi kiếm tới không thấy Lão nhân già quốc ức mà qua đời sư ca cũng biết rồi Sao còn hỏi tiểu đệ Dạng chấn sơn hỏi Đúng thế Cuốn sách luyện võ đó Tên là gì Thích Trường Pháp hỏi lại Tiểu đệ làm sao mà biết được Đại ca hỏi làm chi Vạn Chấn Sơn đáp Ta được nghe sư phụ nói Cái đó kêu bằng liên thành quyết Thích Trường Pháp nghe trợt đi hỏi lại Ờ cái gì mà liên thành với chẳng liên thành Tiểu đệ không hiểu chi hết Vạn Trấn Sơn nổi lên tràn cười hô hố thích trường phát, hỏi, Ờ, có gì đáng cười, cười đâu? Vạn Trấn Sơn đáp, Thích sư đệ! Ha, ha, ha Sư đệ đóng kịch hay quá! Sư đệ hiển nhiên đầy bùng thi thư, ha, Lại giá giờ thô lỗ dốt nát, Ta nói liên thành quyết, Chưa có phải liên thành đâu! Rồi lão dục, đưa đây. Thích Trường Pháp hỏi, đưa, đưa cái gì? Dạng Trấn Sơn đáp, sư đệ đã biết rồi, sao còn giá giờ? Thích Trường Pháp tức mình nói, thịt mổ, trước này vẫn không sợ lão đâu. Thẩm Thành đứng ngoài nghe sư phụ cùng sư thúc mỗi lúc một to tiếng, trong lòng đâm ra khiếp sợ. Gã dội chạy về sánh đường Kề miệng vào bên tay lỗ khôn khẽ nói Đại sư huynh ơi Sư phụ cùng sư thốt đang gây lộn E rằng sẽ xảy ra cuộc chiến đấu Lỗ khôn sủng sốt đứng bật dậy nói chúng ta phải đi coi Bọn Chu Kỳ, Vạn Khuê, Tôn Quân Đều lật đật đi theo Thích Phương kéo tay áo địch vân nói Chúng ta cũng đi xem sao." Địch Vân gật đầu, chàng đi được hai bước, Thích Vương cầm một thanh trường kiếm nhét vào tay. Chàng quay lại nhìn thấy trong tay cô còn cầm hai thanh nữa, liền hỏi: "Ờ, Phương muội, Phương muội dùng những hai thanh kiếm ư?" Thích Vương đáp: "Dạ dạ, không cầm binh khí." Tám tên đệ tử ở Vạn môn sắc mặt trầm trọng đứng chờ ở ngoài cửa. Địch Vân và Thích Phương đứng xa hơn chúng một chút, cả mười người đều ngưng thần, nín thở, lắng tai nghe hai lão gây gỗ trong thư phòng. Ngũ Vân Thủ vàng chấn sơn nói dần từng tiếng: Hiển nhiên là ngươi đã già hại tính bàn sư phụ. Thích Trường Phát trong cơn thịnh nộ giọng nói ấm ớ: ờ, th Thối lắm, giảng sư ca, sư ca nói rõ hơn một chút. Làm sao lại bảo thích mổ Sát hại sư phụ Vạn chấn sơn hỏi Cuốn liền thành quyết Của sư phụ Chẳng lẽ không phải sư đệ lấy cấp Thích trường phát Sẵn giọng, Thích mổ chẳng biết Liền thành liên nhân hay liên quý gì hết Giang sư ca Sư ca muốn dù cáo thích mổ chẳng Không ăn thua đâu Vạn chấn sơn hỏi Tên đồ đệ của sư đệ vừa sử kiếm chiều, chẳng lẽ không phải là liên thành kiếm pháp? Tại sao nó lại tuyệt diệu đến thế? Thích Trường Pháp đáp Đồ đệ của thích mổ được trời phú tính thông tuệ phi thường. Gã tự ý nghĩ ra mấy chiều thức đó, chính thích mổ cũng không hay. Làm gì có chuyện liên thành kiếm pháp? Lão sực nhớ ra điều gì Liền hỏi Dạng sư ca Xài bốc viên đi mời thích mổ Gã nói là sư ca Đã luyện xong môn liên thành kiếm pháp Sư ca Có bảo gã thế không Chúng ta kêu bốc viên vào đối chứng Những người ở ngoài cửa Nghe nói vậy Đều liếc mắt nhìn bốc viên Thì thấy vẻ mặt gã Rất khó coi Hiển nhiên Thích Trường Pháp đã nói đúng Địch Vân và Thích Phương đưa mắt nhìn nhau Lẩm nhẩm gật đầu bụng bão dạ. Bốc Duyền nói vậy Chính ta cũng nghe thấy Bây giờ gã muốn cãi cũng không được Bỗng nghe Vạn Trấn Sơn cười ha ha nói Ha ha ha ha Dĩ nhiên ta dặn gã như vậy Nếu gã không nói Thế thì Sao gạt được sự đệ tới đây Thích trường phát, Ta hãy hỏi lão Lão bảo chưa từng nghe ai nói đến Tên liên thành kiếm pháp Mà sao bốc diện mới nói ra Ta đã luyện liên thành kiếm pháp rồi Lão liền lật đật đến ngày Lão còn muốn chối cãi ư Thích trường pháp cười khanh khách hỏi ha <cười> Lão dạng kia! Thế ra, lão lừa gạt ta đến Kinh Châu Vạn Trấn Sơn đáp Chính thế Lão, hãy đưa phò kiếm quyết ra đi Rồi đến trước mộ sư phụ dập đầu ta tội. Thích Trường Phát hỏi Ừ, tại sao thích mộ lại phải giao cho lão Vạn Trấn Sơn đáp Ồ, vì ta là Đại sư huynh Trong thư phòng yên lặng hồi lâu, sao lại nghe tiếng ấm ớ của Thích Trường phát cất lên. À, à, được rồi, à, ta, ta giao cho lão. Những người đứng ngoài cửa nghe đến câu Được rồi, ta giao cho lão, đều không tự chủ được, giật nảy mình lên. Địch Vân và Thích Phương mắc cỡ, hận mình không có huyệt động để chui ngay xuống. Bọn lỗ khôn tám người nhìn Địch Vân, Và Thích Phương bằng cặp mắt khinh bỉ Thích Phương Trong lòng vừa hổ thẹn Vừa phiền não Cô cho là một cái nhục nhất đời Cô không ngờ phụ thân lại làm những việc Đê hèn đến thế Đột nhiên Có tiếng rú thê thảm của vạn Trấn Sơn Ở trong thư phòng gian dội rất khủng khiếp vạn Khuê bật tiếng la thất thanh giá dạ, dạ! chàng dung cước đá bật cửa phòng ra nhảy sổ dao thì thấy vạn chấn sơn nằm lăn dưới đất trước ngực còn cắm lưỡi dao trị thụ sáng loáng bên mình lão toàn là máu tươi cửa sổ mở rộng cánh cửa còn rung rinh thích trường phá không biết đi đâu rồi vạn khuê vừa khóc vừa la gọi dạ dạ dạ dạ gã quỳ xuống bên mình vạn chấn sơn Thích Vương cũng hô hoán, "Dạ dạ, dạ dạ." Người cô run bần bật, nắm lấy tay Địch Vân. "Lỗ Khôn, hô đồng bạn, mau, mau truy nã hung thú." Rồi gã cùng Chu Kỳ, Tôn Quân và mấy tên đệ tử sư đệ tới tấp dọt qua cửa sổ. Bọn chúng vừa chạy vừa la, "Tróc hung thủ, tróc hung thủ. Địch vân thấy bọn đệ tử dạng môn, ào ào chạy đi, rượt theo sư phụ, cũng sợ hãi vô cùng. Biến cố đột ngột khiến chàng lục thần vô chủ, chẳng biết làm thế nào. Thích Phương lại rú lên. Dạ dạ! Người cô lão đảo hai cái, đứng không dững, cơ hồ muốn té. Địch Vân vội đưa tay nâng đỡ, chàng cúi đầu xuống nhìn thấy Vạn Chấn Sơn, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt hung dữ, trông rất khủng khiếp, dường như lúc Lâm Tử lão đau khổ vô cùng. Địch Vân không dám nhìn nữa, chàng khẽ hỏi: Sư muội, chúng ta chạy đi hay sao? Thích Vương chưa kịp đáp trả lời đã nghe phía sau có tiếng quát. Các người là đồng phạm mưu sát sư phụ ta, không thể đi đâu được. Địch Vân và Thích Phương quay đầu nhìn lại, thấy mũi trường kiếm chỉ vào sau lưng Thích Phương, chui kiếm do tay bốc viên nắm chắc. Địch Vân cả giận toàn lên tiếng chống đối, nhưng lời nói mới đến cửa miệng, chàng chợt nghĩ ra sư phụ mình đâm chết sư bá là một hành động gian ác đê hèn đến cực điểm, thì còn nói sao được nữa chàng đành im lặng cúi đầu xuống bốc viên lạnh lùng nói xin hai vị hãy về phòng mình đi chờ chúng ta bắt được thích trường phát rồi sẽ giải lên hoàng trị tội địch vân nói ừ, vụ này đều do một mình ta gây nên không liên quan gì đến sư muội các người muốn giết muốn mổ thì cứ giữ một mình ta là xong bốc viên đẩy vào lưng chàng quát đi đi Bây giờ không phải lúc hảo hán xính cường đâu. Địch vân vẫn nghe những tiếng bên ngoài hô hoán. Bắt hung thủ! Bắt hung thủ! Tiếp theo những tiếng đồng la phèn phèn nổi lơ hiệu rần rần và tiếng người chạy loạn ở ngoài đường phố. Chàng thẹt, hổ thẹn vô cùng, hai hàm răng nghiến can két trở về phòng mình. Thích Phương vừa khóc vừa hỏi. Sư ca sư cả làm thế nào bây giờ? địch vân nghẹn ngào đáp, tiểu huỳnh uh, tiểu huỳnh cũng không biết nữa, tiểu huỳnh đi chịu tội thầy cho sư phụ là xong. thích phương lại vừa khóc vừa hỏi, dạ dạ dạ dạ đi đâu rồi? địch vân ngồi trong phòng kể từ lúc Vạn chấn Sơn bị giết đến giờ đã gần 2 tiếng đồng hồ chàng ngồi ngẩn ngơ trước án nhìn ngọn nến cháy hết chỉ còn chừng 2 tấc ruột chàng rối như mớ bồng bông trên bàn còn một hồ rượu lớn do người ở Vạn Phủ đem đến cho từ hôm qua chàng rót uống hết chung này đến chung khác rồi cảm thấy miệng ráo môi khô, đầu nhất muốn bể Lúc này bọn người rượt theo thích trường phát Đều đã trở về Bọn chúng xôn xao Mỗi người nói một câu Hung thủ đã trốn ra ngoài thành Đuổi theo không kịp Sáng mai Chúng ta đuổi đến hồ Nam Bất luận thế nào cũng phải truy nã hung thủ Cho bằng được để trả thù cho sư phụ Chỉ sợ hung thủ chạy dòng mạng Trên trốn giang hồ Khó lòng tìm thấy <cười> Dù hắn chạy đến bên trời góc biến, cũng phải tìm bắt để phân thay là muôn đoạn. Sáng mai, phải phát thiếp thông tri đến các anh hùng giỏ lầm để cùng tri sát tên hung thủ đê hèn. Phải rồi, phải rồi, chúng ta hãy bắt con gái hung thủ và tên Tiểu Cẩu Họ Địch đem mổ làm tế lễ điện anh linh sư phụ. Không được. Phải chờ huyện Thái Gia Đến khám nghiệm thi thể Rồi sẽ tính Bọn đệ tử ở Vạn Gia Nghị luận hồi lâu Rồi dừng lại Địch vân toan bảo sư muội Một mình trốn đi Nhưng chàng lại nghĩ thầm Y là một cô gái nhỏ tuổi Mà lưu lạc giang hồ Không người chiếu cố Làm sao được Hay là ta đưa Y đi trốn Rồi chàng lại tự nhủ không được không được vụ này mầm quả đều ở mình ta mà ra nếu ta không xin cường xin sự đánh nhau với bọn sư huynh ở dạng gia thì khi nào dạng sư bá lại ngờ cho sư phụ lấy cắp cuốn uh, liên thành kiếm quyết gì đó uh, sư phụ ta uh, là người chân thật làm gì có chuyện lấy cắp kiếm quyết ba chiều kiếm đó là của lão cái truyền thủ cho ta nhưng sư phụ đã giết người bây giờ Ta có nói ra cũng chẳng ai tin Dù họ có tin cũng chẳng ít gì à, Đúng là ta đã phạm tội đại ác Trong điều ngang ngứa gì ta Vậy sáng mai Ta phải nói rõ để biên bạch cho sư phụ Nhưng, nhưng dặn sư bá hiển nhiên Do sư phụ ta ra tài sát hại tiếng, tiếng ác của sư phụ làm sao mà rửa được Nhưng ta cũng quyết không trốn chạy ta lại chịu tội thay cho sư phụ bọn chúng muốn đánh muốn giết thế nào cũng được địch vân đang lúc bao nhiêu làn sóng tư tưởng dồn dập trong lòng bỗng nghe trên nóc nhà bên ngoài có những tiếng lách cách rất khẽ chàng ngẩng đầu nhìn ra thì thấy một bóng đen lướt từ phía đông qua phía tây nhảy từ nóc nhà nọ sang nóc nhà kia suýt nữa chàng bật tiếng la sư phụ Nhưng chàng chú ý nhìn lại Thì thân hình người này Vừa cao vừa gầy Quyết không phải thích trường phát Tiếp theo Lại một bóng người nữa cũng nhảy giọt đi Lần này chàng nhìn rõ Trong tay người đó cầm một thanh đơn đào Chàng tự hỏi Phải chăng Bọn chúng đang lùng sụp tìm sư phụ Chẳng lẽ Còn quanh quẩn nơi đây Mà chưa chạy đi xa Địch vân còn đang nghi ngờ Đột nhiên nghe trong mé đông có tiếng là thất thanh của phụ nữ Chàng giật mình kinh hãi tay cầm đốc kiếm Nhảy giọt đi tự hỏi Phải chăng? Bọn chúng kinh nhận sư mũi Tiếp theo chàng nghe tiếng phụ nữ hô hoán Cứu mạng Chàng chạy về phía phát ra thanh âm Thì thấy trên lầu căn nhà phía đông có ánh đèn lọt ra ngoài Cánh cửa sổ hãy còn lay động Liền tung mình vọt đến bên cửa sổ Nhìn vào bên trong Thì thấy một người đàn bà bị cột chân tay nằm ngang trên giường Hai hán tử đang đưa tay sờ vào má nàng Một tên nữa đang cởi áo Địch vân không nhận ra được hai người đàn bà là ai Nhưng thấy mặt nàng lợt lạc không còn chút huyết sắc Nàng vừa dãy dụa vừa lớn tiếng kêu cứu Tuy chàng đang ở trong cơn hoạn nạn Nhưng đứng trước tình trạng này chẳng thể bỏ qua Liền cả người lẫn kiếm nhảy dọt ra cửa sổ vào trong Chàng phóng kiếm đâm tới sau lưng hán tử mé tả Hán tử mé hữu liền dơ ghế lên gạt Hán tử mê tả rút đơn đào chém tới Địch vân thấy hai tên này đều bịt mặt bằng tấm vải đen Chỉ để hở đôi mắt liền lớn tiếng quát, quân ác tặc lớn mật, các người muốn chết ư. Chàng dung kiếm véo véo đâm liền ba nhát, hai hán tử chẳng nói năng gì, đều vùng đơn đào đỡ gạt. Một hán tử bỗng la lên, lữ huynh đệ hạ thủ đi, một người khác đáp, dạng chấn sờn hãy còn hên giận, lần sau sẽ đến báo thù. Sông đao đều dung lên Nhằm chém xuống đầu địch vân Địch vân thấy đòn đánh hung mảnh Phải nghiêng mình né tránh Một hán tử vung chân đá đổ cái bàn Ngọn nến rớt xuống tắt ngấm Trong phòng tối đen như mực Lại nghe vù vù mấy tiếng Hai người nhảy ra cửa sọt ngoài cửa sổ Tiếp theo mấy tiếng lạch cạch vang lên Những mảnh ngói từ ngoài luyện vào Trong bóng tối Địch vân không nhìn rõ... Kinh công chàng lại tầm thường... Nên không dám rượt theo... Chàng nghĩ bụng... Trong bọn này... Có tên tặc tử họ Lữ... Thì chắc là Lữ Thông... Chúng đến kiếm dạng sư bá... Để báo thù... Thì ra... Chúng chưa hay sư bá chết rồi... Bỗng nghe người đàn bà trên đường la lên... Trời ơi... Mau đến chết... Đau đến chết người... Trước ngực ta... Có thành đao nhỏ mau rút ra giúp cho. Địch Vân giật mình kinh hãi hỏi: "Ừ, tùng giá bị tác nhân đâm trúng hay sao?" Người đàn bà vừa lên vừa đáp: "Bị đâm trúng rồi, bị đâm trúng rồi." Đến đây đã hết hồi năm, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 6. Đau lòng kia lại gấp ba đau đòn. Địch Vân nói: Ờ, tài hạ thắp đèn lên để tôn giác coi phụ nhân đáp Các hạ lại đây lẹ lên lẹ lên Địch Vân nghe giọng hốt hoảng của phụ nhân liền tiến đến gần lại một bước hỏi sao đột nhiên phụ nhân giang tay ra ôm lấy chàng miệng lớn tiếng la cứu mạng cứu mạng Địch Vân giật mình kinh hãi tự hỏi hiển nhiên chân tay mụ đều bị cột mà Mà sao lại ôm được ta Chàng vội đưa tay ra đẩy Mong thoát khỏi vòng tay đối phương Không ngờ mụ phụ nhân ôm rịch lấy lưng chàng Không sao đẩy ra được Đột nhiên trước mắt sáng loà, Hai bó đuốc từ ngoài cửa sổ đưa vào soi rõ căn phòng sáng như ban ngày Mấy người đồng thanh hỏi Ờ chuyện gì vậy, chuyện gì vậy Phụ nhân la lên thải qua tặc thải qua tặc Hắn định giết người lấy của Cứu mạng Cứu mạng Địch vân hốt hoảng la lên Người Sao người không biết điều Chàng đưa tay ra đẩy vào người thị Loạn cá lên Phụ nhân ôm chặt lấy lưng chàng lúc trước Bây giờ lại hết sức chống cự Quát lớn Không được đụng vào người ta Không được đụng vào người ta Địch vân toàn trốn chạy bỗng sau gáy lạnh ngắt Một thanh trường kiếm đã kề cổ chàng Chàng toàn biện bạch Đột nhiên bạch quang lấp loán Tay mặt chàng đau nhói lên Rồi nghe tiếng đánh khen một tiếng Thanh trường kiếm trong tay rớt xuống mặt ván gác Địch vân cúi xuống nhìn Hoảng sợ cơ hồ ngất đi Nằm ngón tay phải Chàng đã bị người kia li kiếm cắt đứt Máu tươi chảy ra như suối Trong lúc hoàng màng, đau đớn, chàng liếc mắt nhìn thấy ngô khảm, tay cầm trường kiếm, đứng một bên. Chàng la một tiếng, người Rồi dung chân đá ngô khảm một cước. Đột nhiên, chàng bị đánh trúng lưng một quyền, loạn troạn, người đi té xuống đè lên mình phụ nhân. Phụ nhân lại thét lên, Trời ơi! Thái quả tạc! Thái quả tạc! Cứu ta với! Cứu ta với! Bỗng nghe thanh âm lỗ khôn cất lên, cột tên tiểu tặc này lại đi địch vân khác nào con cọp điên khùng chàng quyết liều mạng tuy là một thiếu niên ở nơi thôn giả chưa hiểu diệt đời nhưng lúc này chàng cũng biết mình xa vào cạm bẫy của người ta bố trí địch vân nhảy vọt lên xoay mình lại toan sổ về phía lỗ khôn thì chợt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lợt lạc của thích phương chàng không khỏi ngẫn người ra Địch Vân ngó thấy nét mặt Thích Vương vừa ra vẻ thương tâm lại ra chiều phẫn nộ, chàng la lên: "Sư muội!" Thích Vương mặt đỏ bừng ấp úng hỏi: "Sao? Sao sư ca lại lại làm thế này?" Địch Vân đầy mối oan khúc khuất trong lòng mà lúc này không nói sao được. Thích Vương bè một tiếng rồi khóc oà lên, nghẹn ngào nói: <cười> tiểu mũi Tiểu mũi thà thà tiểu mũi chết đi Còn hay hơn Cô ngó thấy năm ngón tay phải của địch vân Bị cắt đứt hết Càng đau xót trong lòng Cô nghiến răng xé một mảnh áo Của mình lại buộc cho chàng Lúc này sắc mặt cô biến thành lợt lạc Địch vân đau quá Mấy lần suýt ngất đi Chàng gắn gượng chống chọi cho khỏi té Hai hàm răng nghiến đứt cả môi Cho ứa máu mà không nói một câu nào Lỗ khôn nói Tiểu sư nương Tên cẩu tặc này lớn mật Dám vô lễ với sư nường Bọn đệ tử nhất định tùng xéo gã Để sư nương hả giận Nguyên phụ nhân đó là tiểu thiếp Của bạn chấn Sơn Tên gọi Đào Hồng Mụ dơ hai tay lên bưng mặt Vừa khóc rưng rứt vừa nói <cười> Gã Gã nói mấy câu chẳng đầu vào đâu Gã bảo sư phụ các người chết rồi Và bảo ta đi theo gã Gã còn nói phụ thân của, của thích cô nương giết người Làm cho gã cũng bị liên lụy gã, gã lại bảo đã lấy được rất nhiều vàng bạc Châu báu, Và vụ ta theo gã xa chạy cao bài Gã dư dụ tiền bạc ăn xài suốt đời không hết. Địch Vân đầu óc rối loạn, miệng lẩm bẩm, giả dối, giả dối. Chu Kỳ lớn tiếng, hãy lục soát trong phòng tin tiểu tặc này coi. Mọi người lôi kéo Địch Vân trở về phòng chàng. Thích Vương đầu óc bân khuân đi theo sau họ. Vạn Khuê nói, à, anh em đừng làm khó dễ Địch Sư Ca. Vụ này chưa điều tra rõ rệt không nên để hảo nhân phải mất tiếng hoàng chu kỳ làm mặt giận hỏi còn chi mà không rõ rệt vạn Khuê đáp ta coi địch huỳnh chẳng phải con người hành động càng rỡ chu kỳ hỏi vừa rồi Tam ca có tai nghe mắt thấy không vạn Khuê đáp Ờ, tiểu huynh cho là y quá chén đâm ra loạn tính Những diễn biến xảy ra liên tiếp một cách bất ngờ Thích Phương đã chẳng có chủ ý gì Cô nghe Vạn Khuê nói những câu giải thích dùm địch vân Trong lòng không khỏi ngấm ngầm cảm kích Cô khẽ nói Dạng sư ca Tệ sư huynh Quả không phải là người càng rỡ như vậy Vạn Khuê đáp Ờ đúng thế à, Tỉ huynh cũng bảo y say rượu mà thôi Nhất định không có chuyện cấp tiền Gã chưa dứt lời, thì mọi người đã đẩy địch vân vào trong phòng chàng. Thẩm thành đảo cặp mắt sùng sụt nhìn quanh một lượt, đoạn gã cúi xuống thò tay vào gầm giường lôi ra một cái bọc nặng chiểu, lại nghe những tiếng len keng do kim thuộc đụng nhau vang lên. Địch vân càng kinh hãi đến ngẫn người ra. Thẩm thành cởi bọc coi, thì bên trong toàn đồ kim ngân lại có bình với chén ngọc, Và đều là những đồ dùng trên bữa tiệc ở Vạn Phủ Thích Phương la lên một tiếng kinh hoàng Cô vương tay vịnh vào bàn cho khỏi té Vạn Khuê tìm lời an ủi Ờ, thích sưa muội sư muội đừng quán sợ Chúng ta thủng thẳng tìm biện pháp Lại thấy phùng viên lật chăn đệm lên Bên trong có hai bọc Thấm thành và phùng viên mỗi người mở một bọc Một bọc toàn bẹt bạc nén, một bọc toàn đồ trang sức của phụ nữ. Thích Phương bây giờ không hoài nghi gì nữa, cô buồn phiền, tuổi nhục, hận mình chẳng thể đâm cổ tự vẫn. Cô ở với địch vân từ thổi nhỏ và đã coi chàng như phu quân sau này, về đâu người bạn tình mà cô yêu tha thiết. Lúc nhà gặp tai họa, chàng lại toan cùng người đàn bà khác xa chạy cao bay. Cô tự hỏi. Chẳng lẽ người đàn bà yêu kiều kia đã làm cho chàng mê mẫn? Hay là chàng sợ tội của gia già làm cho liên lụy mà muốn trốn đi một mệnh? Lộ khôn lớn tiếng quát. Tên tiểu tặc thối tha kia tàn vật đầy đủ thế này, người còn chối được nữa chẳng. Gã vung tay lên đánh Địch Vân hai cái bạc tay. Địch Vân bị Tôn Quân và Ngô Khảm giữ chặt hai tay không đỡ gạt được. Hai má chàng sưng dù lên. Lỗ khôn lại, Dung Quyền đánh Liên Hồi vào trước ngực Địch Vân. Thích Phương thét lên. Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Dùng lời tử tế nói với nhau đi! chu Kỳ nói, hãy đánh chết tình tiểu tặc này rồi hãy báo quang! Gã cũng Dung Quyền lên đánh một thòi Địch Vân há miệng phun máu tươi ra, Phùng Viên chống kiếm tiếng lên nói: chặt tay trái gã đi, thử xem gã còn làm việc tày hại được không. Tôn Quân cầm tay trái Địch vân giơ lên, Phùng Viên toàn dùng đao chém xuống, Thích Vương ối lên một tiếng, dạng khuê nói: à, anh em hãy nể mặt huynh đệ, đừng làm khó dễ với y nữa. À, chúng ta giải y linh hoàng thôi Thích Phương thấy phòng viên từ từ rút kiếm về Hai hàng lệ tuôn rơi Cô liếc mắt nhìn vạn khuê lộ ra đầy vẻ cảm kích Bọn sai dịch Vừa cầm trượng đánh vào đùi địch vân Vừa đếm Địch vân bị hai tên sai dịch đè lên mình Một tên cầm trượng trúc dán xuống Chàng coi những đòn đánh khắp mình mẩy, tuy đau đớn nhưng chưa thấm thía bằng nỗi đau lòng. Chàng lẩm bẩm, cả phương mũi cũng cho ta là quân trộm cướp. Trường trúc tiếp tục đập xuống, người chàng đen đét, pha lẫn tiếng người đếm. Người chàng chỗ xưng vù, chỗ rách da nát thịt, máu tươi dính vào trường bắn tung tóe dưới đất. Địch vân ở trong ngục tối Lúc hồi tỉnh lại Dẫn hôn mê ly bì Chàng chẳng biết nơi ở đa, Mình ở nơi đâu Cũng chẳng không hiểu Thời gian trôi qua đã bao lâu Dần dần chàng cảm thấy chỗ Năm đầu ngón tay đứt đau nhất Rồi trên lưng Bắp chân mong đích bị trưởng đánh vào Cũng đau đớn khôn lường Chàng muốn trở mình Để chỗ đau thương khỏi dính xuống đất thì đột nhiên hai bả dai đau kịch liệt, chàng lại ngất đi. Lần này chàng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là nghe thấy tiếng mình rên rỉ. Tiếp theo, cảm giác khắp mình đau đớn không bút nào tả xiết. Nhưng chàng không hiểu tại sao, nơi bả dai càng đau tệ hại, đau đến nỗi cơ hồ không chịu nổi, làm chàng khiếp sợ. Hồi lâu, lâu lắm, Chàng không dám cúi đầu nhìn xuống Tự hỏi Chẳng lẽ hai bả dai ta Bị hớt đứt rồi Sau một lúc Đột nhiên nghe tiếng thiết khí Đụng chạp nhau Chàng cúi xuống nhìn thấy Hai sợi dây lòi tối Từ trên vai mình rủ xuống Trong lòng kinh hải Không bút nào tả xiết Chàng nghiêng đầu coi lại Bất giác toàn thân rung bần bật Người rung hai dây càng đau dữ, nguyên hai sợi dây lòi tối đã xuyên qua xương tỳ bà, đưa xuống chân tay rồi khóa lại. chàng đã được nghe sư phụ nói tới cực hình, sỏ dây sắt qua xương tỳ bà là để đối phó với bọn giang dương đại đạo cực kỳ hung dữ. dù ai võ công cao cường đến đâu, mà đã bị luồn dây sắt qua xương tỳ bà cũng chẳng thể phát huy nội lực được nữa. Trong khoảnh khắc, đầu óc chàng nảy ra nhiều câu hỏi. Tại sao họ đối phối với ta bằng cách này? Chẳng lẽ họ coi ta là quân đại đạo? Ta bị quan uống giường này, mà quan nhà không điều tra ra được ư? Trước, trước công đường quang huyện, địch vân đã khai hết những việc xảy ra, nhưng đào hồng, tiểu thiếp của dạng chấn sơn, buộc chặt cho chàng mua đồ cưỡng giang, Chứ chẳng phải người nào khác. Tám tên đệ tử và bao nhiêu người ở dạng gia đều chứng thực vụ này. Hơn nữa, họ còn bắt được những tan vật ở dưới gầm giường chàng. Bọn sai dịch trong huyện nha cũng nói là quy danh của vạn gia ở Kinh Châu lừng lẫy xa gần, làm gì có trộm cướp dám bén mảng xâm phạm. Địch Vân nhớ rõ tướng mạo quan huyện rất thanh tú, mặt mũi hiền hòa, chàng Đinh Ninh, huyện lão gia có nghe người mặc hết tội oan cho hảo nhân, cũng chỉ trong lúc nhất thời, rồi sau sẽ tra xét ra. Nhưng rồi chàng thở dài, miệng lẩm bẩm: Nằm ngón tay phải ta bị chặt đứt rồi. Sau này làm sao sử kiếm được? Đầy lòng phẫn nộ, Chàng chẳng kể gì đến đau đớn, gắn gượng đứng lên lớn tiếng là Hoàng ủng! Hoàng ủng! Bỗng chân chàng nhũng ra, té úp sắp mặt xuống đất Bản tính rất quật cường, chàng lồm cồm đứng dậy Nhưng đứng lên rồi lại té xuống, chàng bò dưới đất gầm lên quan uống quan ủng! Bỗng trong góc nhà có thanh âm lạnh lùng cất lên Bị người ta dùi xương tỳ bà là công lực toàn thân đành phế bỏ. Chà chà, vụ này đáng tiền đây. Địch Vân chẳng thèm lý gì đến người nói đó là ai mà cũng không cần nghĩ đến ý tứ mấy câu này ra làm sao, miệng chàng vẫn là lối quan uổng, quan uổng. Một tên ngục tốt chạy đến quát: "Làm gì mà hô quán nhộn lên thế?" có cầm miệng đi không? Địch Vân càng la lớn hơn. Tên ngục tốt bật tiếng cười đanh ác, gã quay ra cầm lấy cái thùng gỗ đưa qua chấn song sắt đổ lên đầu chàng. Địch Vân thấy mùi khai nồng nặc xông vào mũi, chàng tránh không kịp, toàn thân liền bị ướt đẫm. Nguyên thùng này đựng nước tiểu. Trong nước tiểu lại có chất muối làm cho những vết thương trên người chàng đau xót kịch liệt, mắt tối sầm lại, chàng ngất xỉu. Địch vân thì thần trí mê mang, người nóng như lửa, có lúc chàng hô. Sư phụ, sư phụ, có khi chàng gọi, sư muội sư muội Ba ngày liền ngục tốt đưa cơm vào, nhưng chàng mê mang bất tỉnh, chưa ăn qua một miếng. Đến trưa ngày thứ tư, người chàng mới bớt nóng những giết thương đau kịch liệt hơn mấy bữa trước. Chàng nhớ tới, mình bị du quan, lại cất tiếng la. Hoàng uổng! Hoàng uổng! Nhưng lúc này, thanh âm chàng rất yếu ớt, miệng chàng bật những tiếng rên nhát gần. Địch vân gắn gượng ngồi dậy, dương cặp mắt bâng khuân nhìn ngục thất. Đây là một căn nhà đá lớn, vuông vắng chừng hai trượng. Bốn bức tường đều là những tảng đá lớn xếp lên, dưới đất cũng lát bằng những khối đá lớn. Trong góc tường để một thùng phân, mỗi ngưỡi toàn mùi hôi thúi. Chàng từ từ quay đầu nhìn lại, thấy góc nhà mé tay, có cặp mắt dương to hầm hầm nhìn mình. Người rung lên, chàng không ngờ trong nhà lao này lại còn có người khác bị cầm tù. Người này râu ria đầy mặt Tóc dài trùng xuống sau gáy Áo quần rách rưới ghê tởm Coi chẳng khác người rừng Ở chốn quang sơn Chân tay hắn cũng bị xiền khóa Chẳng khác gì chàng Và xương tì bà cũng bị xuyên thủng Để xỏ hai sợi dây lòi tối Địch vân nảy ra ý niệm đầu tiên Rất quang hỷ Khóe môi chàng thoáng mục nụ cười Chàng tự nhủ Thế ra Trên thế gian Cũng có người bất hạnh như ta Nhưng rồi chàng lại nghĩ Người này vẽ mặt hung dữ như vậy Thì chắc là một tên giang dường đại đạo Giết người phóng quả cực kỳ tàn ác Nếu vậy thì hắn đáng tội Chứ không quan ủ như ta Chàng nghĩ tới đây Bất giác nước mắt trào ra Địch vân từ lúc bị thẩm dấn Rồi giam vào ngục Tuy chịu hết mọi nỗi khổ sở mà chàng chỉ nghiến răng chịu đựng chưa từng xa lệ. Lúc này chàng lại không kềm chế được lớn tiếng khóc ròng. Phạm Nhân râu ria xồm xồm cười lạc hỏi: "Ngươi giả dờ khéo quá, phải chăng người là kịch sĩ?" Địch Vân không lý gì đến y tiếp tục vừa khóc vừa la bỗng nghe tiếng bước chân giang lên tên ngục tốt lại xách một thùng nước tiểu đến địch vân dù ương ngạnh đến đâu cũng không dám xung chàng với gã nữa chàng đành dừng tiếng khóc tên ngục tốt kia ngoẹt đầu nhìn chàng gọi tiểu tặc có người đến thăm người đó địch vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng vội hỏi ai ai vậy Tên ngục tốt lại nghẹo đầu nhìn chàng một lúc, rồi móc chìa khóa trong mình mở cửa sắt bên ngoài. Lại nghe những tiếng bước chân gian lên đang đi qua ngõ hẻm dài dài, rồi lại tiếng mở cửa sắt. Trong đường hẻm, tiếng bước chân ba người đi tới. Địch vân mừng quính nhảy lên một cái, nhưng đùi chàng nhũng ra lại té xuống. Chàng vội dựa vào tường vách cử động này chạm đến xương tì bà làm cho đau đớn khủng khiếp có điều lúc này chàng quan hỷ quá độ quên cả đau đớn chàng cất tiếng gọi sư phụ sư muội trên đời chàng chỉ có hai người thân là sư phụ cùng sư muội chàng cho là ba người trong đường hầm ngoạn ngục tốt còn hai người kia dĩ nhiên là sư phụ cùng sư muội đột nhiên miệng chàng hô lên một chữ sư còn chữ phụ lại nuốt vào miệng há hóc ra, hai mắt nhắm lại. Nguyên những người tiến vào thì người đi đầu là Ngục Tốt, người thứ hai là gã thiếu niên anh Tuấn ăn mặc hoa lệ, chính là Vạn Khuê, còn người thứ ba là Thích Phương. Thích Phương lớn tiếng gọi, Sư cả, Sư Cá! Địch Vân bước ra một bước. Ngó thấy cô mình mặc áo lụa mà không phải là tấm áo mới mặc lúc ở nhà quê ra tỉnh. Chàng muốn tiến bước nữa mà không được. Thích Phương hai mắt sưng hấp đỏ hoe lại la gọi. Sư ca! Sư ca! Địch Vân hỏi. Sư phụ đâu rồi? Có tìm thấy lão nhân gia không? Thích Phương lắc đầu hai hàng châu lệ tuôn xuống như mưa. Địch Vân lại hỏi sư muội, sư muội có bình yên không? Hiện trú ở đâu? Thích Phương nghẹn ngào đáp: Tiểu muội chẳng biết đi đâu, đang ở tạm trú ở nhà giảng sư ca Địch Vân la lên: Đó, đó là chỗ hại người. Sư muội, sư muội không nên ở, cần dọn đi ngay. Thích Phương cúi đầu xuống khẽ đáp. Tiểu muội, Tiểu muội không có tiền Dạng sư ca rất tử tế Mấy bữa này Ngày nào Y cũng đến nhà môn dung tiền Để Để giải cứu sư ca Địch vân càng tức giận Gầm lên Ta Ta có phạm tội gì đâu Mà mà y phải dung tiền Rồi đây Chúng ta làm sao trả được Trì quyện đại lão già tra ra quanh uống tự nhiên sẽ tha ta thích vương oẹ một tiếng rồi khóc ọa lên cô hậm hực hỏi sao sao đại ca đại ca lại làm những chuyện thế này tại sao sư ca lại bỏ tiểu muội địch vân sững sốt một chút rồi hiểu ngay cho đến bây giờ sư muội vẫn tin lời đào hồng là thật và những bọc vàng châu báu đó quả là chàng đã lấy cắp. Suốt đời chàng kính yêu thích Phương, việc gì cũng cho cô hay. Trước khi hành động, chàng vẫn thương lượng với cô trước. Ngờ đâu gặp chuyện Tây Đình. Cô chẳng khác gì người ngoài, cũng tin là chàng đã cưỡng gian phụ nữ trộm cắp tiền bạc. Trong khoảnh khắc này, lòng chàng đau khổ, so với cái đau đớn toàn thân thể còn nặng gấp trăm lần. chàng há miệng liếu lưỡi có cả ngàn lời muốn biện bạch với thích phương mà như người câm họng không thốt ra được câu nào. chàng càng ấm ức mặt càng đỏ gay thích phương ngó vẻ mặt chàng không khỏi sợ hãi phải quay đầu đi không dám nhìn nữa. địch dân cố gắng mãi mà thủy chung không nói ra được một tiếng. Chợt thấy thích vương ngoảnh đầu đi né lánh Không khỏi trong lòng đau đớn vô cùng Đến đây đã hết hồi 6 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 7 Chán cuộc đời hào kiệt định quyên sinh Chàng tự nhủ Nàng hận ta bỏ nàng đi kiếm người đàn bà khác Lại hận ta lấy trộm vàng bạc châu báu Nàng còn hận ta Lúc sư môn gặp nạn Một mình toàn xa chạy cao bay Sư mũi Hỡi sư mũi nàng đã không tin ta Sao còn đến thăm ta làm chi Chàng cũng không dám ngó thích phương nữa Từ từ quay đầu nhìn vào tường Thích phương quay lại nói Sư cả Những việc qua Bất tất nhắc lại nữa Chỉ mong gia già sớm có tin tức dạng sư ca nghĩ cách bảo vệ cho đại ca ra khỏi nơi đây địch vân muốn nói ta không cần bảo y bảo vệ chàng còn định bảo cô sư mũi đừng ở nhà gá nữa nhưng chàng càng gắn sức da thịt toàn thân càng co rúng lại thủy chung không thốt ra được câu nào người chàng không ngớt rung động dây lòi tối bật lên những tiếng loạn soãn tên ngục thất thúc dục À, đến giờ rồi Đây là nhà ngục giam tử tù Trọng phạm à, Đáng lý không cho ai vào thăm hỏi Thương ti mà biết ra Thì bọn tại hạ cũng phải chịu tội đó Cô nương ơi Gã này Dù còn sống Mà ra khỏi đây Cũng biến thành phế nhân à, Cô nương quên gã đi là hơn Trên đời thiếu gì con nhà phú quý à, Sao cô nương Không tìm lấy một người xứng đáng Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn vạn khuê cười hì hì Thích Phương năng nỉ Đại Thúc Tiểu nữ còn mấy câu muốn nói với Sư Ca Cô thò tay qua Chấn song sắt nắm lấy tay áo địch vân Nói Sư Ca Sư Ca cứ yên tâm Tiểu muội nhất định yêu cầu dạng Sư Ca cứu Sư Ca ra Rồi chúng ta cùng nhau đi kiếm gia dạ Cô cầm cái vỏ tre đưa vào nói tiếp đây có chút thịt khô, cá ướp, trứng muối và mấy lạng bạc. Sư ca... Cả... Tinh ngục tốt không nhẫn nại được nữa lớn tiếng. À, đại cô nương, cô còn chưa chịu ra, thì ta không nể đâu. Bây giờ vạn huê mới lên tiếng. Địch sư huynh, sư huynh hãy tạm yên lòng. Công việc của sư huynh đã có tiểu đệ lo liệu. Tiểu đệ hết sức năng nỉ quyện thái già Định tội cho sư huynh Càng nhẹ càng hay Bọn tiểu đệ mai lại đến thầm Địch vân há miệng Toàn thoá mạ Mà nói không nên lời Thích phương Bị tên ngục tốt thúc giục không sao được Đành bùi ngùi trở gót Cô đi mỗi một bước Một quay lại xem địch dân Có động tĩnh gì không Nhưng thấy chàng chẳng khác pho tượng đá Không nhúc nhích và vẫn quay mặt vào tường. Địch vân ngó những tảng đá trên tường lồi ra lõm vào, Chàng muốn ngảnh đầu ra nhìn bóng sau lưng thích phương một lần, và muốn hô lên một tiếng sư muội, Nhưng chẳng những miệng không thốt ra lời, mà cổ họng cũng cứng đơ. Chàng nghe tiếng bước chân của ba người mỗi lúc một xa. Tiếp theo là tiếng mở khóa cửa sắt, Rồi tiết chân tên ngục tốt Quay trở lại Chàng tự nhủ Nàng bảo ngày mai trở lại thăm ta Hỡi ơi Phải chờ một ngày dài đăng đẳng Mới lại được gặp mặt nàng Địch vân thấy bụng đói Toan cầm lấy giỏ đựng thức ăn Thì đột nhiên một bàn tay lông lá vươn ra đoạt mất Chính là phạm nhân hung dữ kia Địch vân thấy hắn thò tay vào giỏ Bóc miếng thịt đưa lên miệng Nhai nghiến ngấu chàng tức giận nói, cái này là của ta." Chàng thấy mình tự nhiên thốt lên lời rất lấy làm kỳ. Chàng tiến lên một bước toàn cướp lại cái giỏ tre thì bị Phạm Nhân kia đẩy một cái, Địch Vân không đứng vững bị hất ngược trở lại, đầu đụng vào tường đá đánh chát một tiếng. Bây giờ chàng mới hiểu, sở dĩ người ta nói mình biến thành phế nhân là gì, xương tỳ bà bị giùy thủng. Hôm sau, Thích Phương không đến thăm chàng Cả ngày thứ ba, thứ tư Cô cũng không vào Địch Vân mong đợi hết ngày này Qua ngày khác Đã mười ngày trời Cơ hồ phát điên Chàng kêu gọi la ó Đập đầu vào tường Xong Thủy Trung vẫn chẳng thấy Thích Phương đâu Trái lại Chàng còn bị ngột tốt Hất nước tiểu vào mình ướt đầm đìa Và tên hung đồ kia đánh đập Nửa tháng sau Địch vân dần dần yên tĩnh lại và biến thành lầm lì không nói câu nào nữa. Một hôm, bỗng có tên ngục tốt, tay cầm cương đao tiến vào ngục áp giải tên hung đồ kia đi. Địch vân nghỉ bụng. Phải chăng họ đem hắn đi trảm quyết? Nếu vậy thì cũng hay cho hắn. Từ nay khỏi chịu cảnh lao tù khổ sở mà... Ta cũng không bị hắn khinh khí đánh đập nữa. Địch vân đang ngủ gà ngủ gật, bỗng nghe tiếng xích sắc loạn soạn. Bốn tên ngục tốt lại áp giải hung phạm trở về ngục thất. Địch vân dương mắt lên nhìn. Dưới ánh trăng lọt qua chấn song sắt, chàng thấy mặt mũi, cánh tay, bả dai, hung đồ đều đẫm máu tươi. hiển nhiên hắn vừa bị khảo đã một trận tàn nhẫn. Hùng đồ vừa té xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Địch vân chờ cho bốn tên ngục tốt đi rồi. Chàng nhìn kỹ lại thấy mặt mũi, chân tay hung đồ đều bị đòn đánh thảm hại và đầy vết máu. Tuy chàng thường bị hắn khinh nhờn đánh đập mà thấy tình trạng này không khỏi sinh lòng, bất nhẫn. Chàng rót nước ở trong bình cho hắn uống. Tên tù phạm dần dần hồi tỉnh, dương mắt ngó địch vân. Đột nhiên, hắn dung xích sắc lên, đập mạnh xuống đầu chàng. Địch vân tuy mất hết khí lực, song ứng biến hãy còn mau lẹ, chàng dội nghiêng mình né tránh. Không ngờ, luồng lực đạo ở hai tay tên tù phạm không phát huy đến độ chót, xiền khóa hớt ra nửa chừng, rồi quanh trở lại đập xuống lưng chàng đến choàng một tiếng. Cách biến chiêu và thay đổi lực đạo này... Nguyên là thủ pháp của nhân vật Mang võ công vào hạng thượng thừa Địch vân không đứng vững Té nhào xuống mé tả Dưới chân chàng cũng có xích sắc Cột lên xương tì bà Làm cho chàng đau quá Người co rúm lại Địch vân vừa kinh hải Vừa tức giận cất tiếng thóa mạ quần, quần điên cùng Tên tù phạm kia cười rộ nói Ha ha ha ha Kệ khổ nhục của người mà muốn bịp được ta Thì đừng dội hỏi ý kiến ta quá sớm Địch vân tưởng chừng mấy vẻ xương sườn gãy nát Đau không chịu nổi Hồi lâu chàng mới thốt lên lời liền hỏi Tên, tên điên không kia Người giữ thần chưa xong Còn tính gì đến chuyện giúp ý kiến cho ai được nữa Tên tù phạm nhảy tới Đạp chân trái lên lưng địch vân chân phải đá vào người chàng mấy cước thật mạnh, miệng hắn quát, ta thấy tình tiểu tặc thấy còn nhỏ túi, chưa làm nói nhiều chuyện hung ác. Bất quá, người nghe lời sai khiến của kẻ khác mà thôi, nếu không thì ta chỉ đá người một cước là chết tôi Địch Vân tức giận đến nỗi quên cả đau, chàng nghĩ thầm, dù tội mà gặp tai họa phải chịu lao tù đã là một điều bất hạnh. Nhưng cùng ở với một tên điên khùng Còn là một điều đại bất hạnh Trong những cái không may Đến đêm hôm trăng tròn tháng 6 Tên tù phạm kia Lại bị bốn tên ngục tốt Đeo đao đến dẫn đi khảo đã một trận Rồi đưa trả về Lao phòng Lần này địch vân rút kinh nghiệm Chàng thấy hắn tình trạng thảm khốc Cũng bỏ mặt Thủy chung không hỏi gì đến Không ngờ tên tù phạm nổi tức bực trong lòng, không nơi phát tiếc, lại kiếm chàng rắc rối cho hả giận, miệng hắn không ngớt quát tháo. Tổ bà nó, người có nằm dùng cả chục năm, lão già cũng không mắc bẫy đâu. Người ta đánh ông tổ nhà người thì ông tổ nhà người lại đánh con cháu. Chúng ta cứ trong dòng lớn quẩn, thử xem ai chịu tội nhiều hơn ai. Hắn làm như sở dĩ hắn bị khảo đả hoàn toàn do Địch Vân mà ra. Hắn lại đấm đá túi bụi hồi lâu, không ngớt. Từ đó trở đi. Cứ hàng tháng đến đêm trăng tròn là Địch Vân lại mặt buồn rười rượi vì chàng biết ngày đau khổ của mình đã tới nơi. Quả nhiên, cứ đến ngày rằm là tên tù phạm kia lại bị đưa đi khảo đả một trận. Khi trở về ngục thất, hắn lại trúc hận lên mình Địch Vân. Địch Vân còn nhỏ tuổi, thân tráng lực cường, mà nghĩ tới mỗi tháng chịu một trận đòn cũng không khỏi phát ngán. Có lúc chàng lấy làm kỳ tự hỏi, Tạ bị xuyên thống xương tì bà, để xỏ xích sắc, mất hết khí lực. Tình niên không kia, cũng bị xuyên xích sắc qua xương tì bà, mà sao hắn sức lực lại còn mạnh thế? Mấy lần chàng đánh bạo toan hỏi Nhưng hễ mở miệng là hán tử điên khùng lại tay đắm chân đá Nên chàng không nói với hắn nửa lời Thời gian lặng lẽ trôi Đông qua, xuân tới, tính ra đã gần một năm Địch dân chịu đựng mãi, cũng quen dần Nỗi oán hận trong lòng, nỗi đau khổ thân thể lâu ngày Khiến chàng, chàng trơ như gỗ Chàng muốn né tránh hắn tử điên khùng, Thủy chung không nhìn hắn mà cũng không nói gì. Như vậy chỉ có đêm trăng tròn là bị ăn đòn, còn ngày thường hắn cũng không làm khó dễ gì với chàng. Một buổi sáng sớm, địch vân chưa mở mắt, đã nghe tiếng chim én nỉ non bên ngoài phòng giam. Chàng sực nhớ tới trước kia mình cùng Thích vương đi coi chim én làm tổ, lòng chàng không khỏi xe lại. Chàng nhìn về phía có tiếng chim hót thì thấy đôi én bay đi mỗi lúc một xa, rồi lướt qua cửa sổ tòa lầu cao cách đó mấy chục trượng. Ngày dài chẳng có việc gì, địch vân thường để mắt nhìn tấm màn che cửa sổ kia và đoán chừng trong lầu có người ở. Nhưng cửa sổ này vẫn đóng kín trên thành cửa quanh năm đặt một chậu hoa tươi hiện nay gặp tiết mùa xuân trên thành cửa sổ này đặt một chậu cúc địch vân đang nghĩ giờ nghĩ dẫn bỗng nghe háng tử điên khùng buông tiếng thở dài tình trạng này khiến chàng lấy làm kỳ vì suốt năm nay nếu hắn không cười rộ thì lại thoát mạng người ta chứ chẳng bao giờ thở dài huống chi trong tiếng thở dài lại lộ vẻ ủy mị bi thảm Địch vân không nhìn được, quay đầu nhìn sang, thì thấy khóe môi hán tử điên khùng thoáng qua một nụ cười. Thần sắc hắn ra chiều thành khẩn, chứ không hung ác như trước. Cặp mắt hắn đâm đâm nhìn chậu hoa cúc. Địch vân sợ hắn ngó thấy mình nhìn trộm, liền quay đầu ra phía khác. Từ ngày địch vân phát giác ra điều bí mật này, cứ sáng sớm, Là chàng lại liếc mắt nhìn trộm háng tử điên khùng Thấy sắc mặt hòa diệu chăm chú nhìn chậu hoa tươi Từ mùa xuân có hoa cúc, hoa mai côi Sang mùa hạ là hoa đinh hương, hoa phụng tiên Trong dòng nửa năm, hai người nói với nhau không đến mười câu Cứ đem trăng trọ tỏ là hai người lại chịu một trận đòn Địch vân đã nhận ra là mình cứ lặng lặng là nộ khí của hán tử bớt đi nhiều. Tay đắm chân đá nhẹ đến phân nữa chàng nghĩ bụng. Qua mấy năm nữa, e rằng ta quên hết, chẳng còn nói được câu gì. Hán tử điên khùng tuy mang rợ vô lý, nhưng cũng có chỗ hay là hắn làm cho ngục tốt hoảng sợ, không dám vào phòng lao rắc rối. Hắn quả là người không biết sợ trời, sợ đất. Ngục tốt bị hắn thoái mã thầm tệ, không đưa cơm cho hắn, thì hắn cướp lấy cơm của địch vân ăn. Nếu cả hai người cùng không có cơm, thì hắn nhìn đói mấy ngày cũng thản nhiên như không. Đêm hôm ấy, nhằm ngày rằm thắng. 8. Hắn, hắn tử sau khi bị khảo đả, Đột nhiên người phát nóng, rồi hôn mê, nói sẵn, chẳng đâu vào đâu. Địch vân phản phất thường nghe hắn hồ hoáng hai tiếng, như sông hoa, mà cũng giống như thương hoài. Ban đầu, địch vân bỏ mặt không dám hỏi gì đến, nhưng tới giờ ngọ hôm sau, chàng nghe hắn vừa rên vừa gọi, Nước, nước, cho ta uống nước. Chàng không nhìn được, liền cầm bình xảnh, kế dạ kề vào miệng hắn. Một mặt chàng chú ý đề phòng hắn ra tay đánh ẩu. Nhưng may, lần này hắn ngoan ngoãn uống nước rồi ngủ đi. Đêm đến, bốn tên ngục tốt lại vào giải hắn đi khảo đã một trận. Lần này hắn trở về, miệng rên la, lúc Đức lúc nối. Một tên ngục tốt hung hăng nói, Người quật cường, không chịu cung sưng. Ngày mai, lại đánh nữa! Tên ngục tốt khác đáp, Nhân lúc hắn thần trí chưa tỉnh, Mà chúng ta bất bách hắn, Lỡ hắn xuống chậu Diêm Dương, Thì không hay đâu! Địch vân và hắn tử kia, Cùng ở trong ngục lâu ngày với nhau, Tuy chàng bị hắn khinh khi đánh hành hạ, Nhưng chàng không muốn hắn bị chết dưới bàn tay ngục tốt. Đến ngày, Địch vân cho hắn tử uống nước 4-5 lần, Hán tử gật đầu tỏ vẻ tạ ơn. Canh hai đêm hôm ấy, quả nhiên bốn tên ngục tốt lại tới. Địch vần nghỉ bụng. Lần này nếu để chúng đem hắn đi khảo đã, thì nhất định phải chết. Chàng đâm liều nhảy lại đứng chắn trước cửa ngục quát lớn. Không được chào! Một tên ngục tốt cao lớn rảo bước tiến lại thoá mạ. tặc tù phạm! Tránh ra! Địch vân cánh tay vô lực, chàng cúi đầu xuống cắn vào ngón tay trỏ, và ngón tay giữa tên ngục tốt, máu chảy đầm đìa, răng chàng cắn ngập vào tận xương tưởng chừng như muốn cắn đứt. Tên ngục tốt kia giật mình kinh hãi, dội xoay mình chạy ra khỏi lao phòng, thanh đơn đào của gã rớt xuống đất đánh choang một tiếng. Địch vân cúi xuống cướp lấy chém liền ba đào. Tuy cánh tay chàng không còn kinh lực, nhưng chiêu số vẫn tinh diệu Một tên ngục tốt, béo mập, cầm dao, song lại. Địch vân nghiêng mình ra chiêu, đại mẫu ca diêm thất, trường Nga mổ dựt viên. Nguyên là chiêu, đại mạc cô yên trực, trường Hà lạc nhật viên. Thanh đơn đào xoay thành vòng tròn, chém đánh chát một tiếng vào đùi ngục tốt. Ngục tốt sợ quá, vừa lăn vừa bò lui ra. Biến diễn này làm cho máu đổ ở cửa ngục thất. Bốn tên ngục tốt thấy chàng như con cọp điên khùng chỉ trực liều mạng. Chúng không dám sấn vào một cách kinh xuất. Chúng chỉ đứng ngoài cửa chửi rủa 18 đời tổ tiên nhà địch vân. Những lời thô tục ô uế chúng cũng đem ra mà thoá mạ. Địch vân chẳng nói nửa lời cứ đứng giữ ở cửa ngục. Bọn ngục tốt Cũng không cầu diện binh Chúng không đánh nổi Chỉ thói mờ một hồi Rồi bỏ đi Bốn ngày liên tiếp Bọn ngục tốt đã chẳng đưa cơm Lại không cho nước Đến ngày thứ năm Địch vân khát quá không nhìn được Hán tử điên khùng càng nóng nảy hơn hắn bảo chàng Người giả giờ chém chết ta đi Là bọn chó đẻ kia phải đem nước vào Địch vân không hiểu lý lẽ Cũng tự nhủ Bất luận làm thế có được ích gì không, ta cũng thử coi. Chàng liền lớn tiếng quát. Bọn người không đem nước vào, thì ta chém chết tên điên khùng này, rồi sẽ liệu. Chàng xoay sống đao bổ xuống chấn sông, sắc bật lên những tiếng loạn chuẩn, Bỗng thấy ngục tốt lật đật chạy lại quát. Ngươi, ngươi mà đụng đến một sợi lòng của hắn, thì lão già dùng đao nhọn đâm người trăm nhát tiếp theo gã đưa cơm nguội và nước lạnh vào địch vân cho hán tử ăn uống xong rồi hỏi ờ chúng ta chúng đã hành hạ ngươi mà à, lại sợ ta giết ngươi là nghĩa lý gì hán tử điên khùng dương cặp mắt tròn xoe dơ cái bát sành trong tay đập lên đầu xuống đầu chàng cất tiếng thóa mạ phèn này ngươi lại giả dờ lấy lòng ta Người tưởng tà mắt bảy chăng. Choang một tiếng, Cái bát vỡ tan, trán địch vân máu chảy đầm đìa. Chàng hoang mang lùi lại, miệng lấm bẩm. Thằng cha này lại nổi cơn điên rồi. Nhưng từ đó, những đêm trăng tròn, bọn ngục tốt vẫn đưa hán tử điên khùng ra ngoài khảo đã, Hắn trở về rồi không tiếc hận lên người địch vân nữa. Có điều hai người vẫn chẳng ai nói với ai một câu nào. Khi Địch Vân nhìn hắn nhiều, thì hắn lại lượm đá liền tới. Đến mùa đông năm thứ ba, Địch Vân không muốn ra khỏi nhà ngục nữa. Tuy những lúc mộng hồn say tỉnh, chàng còn nhớ đến sư phụ và sư muội nhưng hình bóng sư phụ rồi cũng nhạt dần. Còn con người tha thước của sư muội hai má ứng hồng, cặp mắt đen lấy, vẫn hiện lên rõ rệt như trước đây ba năm. Chàng không dám hy vọng ra khỏi ngục thất để tương hội cùng sư muội mà hằng ngày không quên khấn giái hoàng thiên rung rũi cho sư muội vào ngục thăm chàng một lần là lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Dù rằng hằng ngày chàng có bị hán tử tiên khùng đánh đập hành hạ, chàng cũng cam tâm. Nhưng thích phương Thủy Trung vẫn không tới. Một hôm, có người đến thăm địch vân. Người này là một thiếu niên anh Tuấn mặc áo bào da. Địch vân cô Hồ không nhận ra, bỗng nghe gã cười hì hì hỏi. <cười> Há sư quân, sư quân không nhận ra tiểu đệ nữa ư. Tiểu đệ là Thẩm Thành đây mà. Địch vân trống ngực đánh thình thình, chàng chỉ mong được tin tức gì về sư muội liền hỏi. Sư muội ta đâu? Thẩm Thành đưa cái vỏ qua chấn song sắt vào trong, Vừa cười vừa đáp <cười> Đây là đồ của dạng sư tẩu Đưa cho sư huynh Y không quên tình nghĩa cũ Nay gặp lại ngài đại hỷ Bảo tiểu đệ đem hai con gà Bốn cái giò heo Mười sáu tấm bánh đến biếu sư huynh Địch vân hoàng mang hỏi Dạng sư tẩu Dạng sư tẩu là ai ngài đại hỷ gì vậy Thẩm thành cười khanh khách Mặt đầy vẻ giảo hoạt Đáp giang <cười> sư tẩu ư Chính là thích cô nương Sư muội của địch sư huynh đó Bữa này nàng cùng giang sư huynh Bái đường thành thân Y bảo tiểu đệ đưa bánh trái Cùng thịt thà biếu địch sư huynh à, Như vậy há chẳng đủ là hậu tình lắm rồi Địch vân người lão đảo Phải dịnh tay vào Chấn song sắt, Chàng căm giận có tiếng run run hỏi Người Người nói, nhận, nói càng gì thế Sư mũi ta Sư mũi ta khi nào Chịu lấy gái hò giang Thẩm thành cười đáp ha <cười> Ơn sư ta Bị lệnh sư đâm một đau May mà không chết nay lão nhân già Dưỡng thường hết bệnh Bỏ qua những việc đã rồi Lệnh sư mũi Ở nhà dạng sư ca Ba năm trời Yêu nhau đâm thắm à, à không chừng Không chừng Há <cười> há năm Sẽ sinh hạ một thằng nhỏ Bồ mắm Khấu khỉnh Ba năm chàng không gặp, nay gã đã lớn tuổi nói giọng trào phúng, đầy vẻ thành thạo. Địch vân hai tay ù đi, chàng mường tượng như mình thốt ra câu nói Sư phụ ta đâu? Rồi tựa hồ nghe Thẩm Thành vừa cười vừa đáp Ha ha ha, ai mà biết được? Chắc lão tưởng mình giết chết người nên đã xa chạy cao bay, khi nào còn dám trở về? chàng còn tưởng chờ nghe thẩm thành nói móc, ha, dạng sư tẩu bảo địch sư huynh hãy nằm yên trong ngục chờ y sinh năm trai bảy gái rồi sẽ vào thăm. đột nhiên chàng gầm lên, người người nói láo, người nói láo. rồi chàng cầm cái giỏ luyện ra bánh trái thịt thà đổ tung tóe. bỗng chàng nhìn thấy trên tấm bánh còn khắc tám chữ đỏ, vạn thích liên nhân bách niên hảo hợp. Địch Vân nhất quyết không tin lời Thẩm Thành, bây giờ chẳng thể không tin được nữa. Trong lúc thần trí hồ đồ, chàng nghe gã cười nói, Haha, sư tẩu còn báo, đáng tiếc là địch sư huynh không thể đến uống một chung hỷ tửu. Địch Vân cả tay lẫn dây xiềng đột nhiên thò ra ngoài chấn song sắt nắm lấy cổ Thẩm Thành, Thẩm Thành bỡ vía muốn chạy trốn, nhưng không hiểu một luồng kinh lực từ đâu đưa đến cho địch vân, nắm gã rất chặt. Mặt gã đang đỏ hồng, rồi biến thành xám đen, hai tay dãy dụa mà không sao thoát ra được. Tên ngục tốt nghe tiếng Thẩm Thành kêu la, rồi chạy lại ôm lấy người gã lôi ra. Hắn phải hết sức mới cứu thoát được tính mạng Thẩm Thành. Địch vân ngồi dưới đất, chẳng nói năng gì, cũng không nhúc nhích. Tên ngục tốt cười hơ hớ, lượm lấy thịt gà và bánh trái đem đi. Địch vân trợn mắt lên nhìn hắn, nhưng hắn cũng không ngó thấy. Đêm hôm ấy, vào khoảng canh ba, địch vân xé áo thành những mảnh nhỏ, xe lại thành một sợi dây kết thòng lọng Hai đầu buộc lên sàn ngang, cửa sắt trên cao rồi chui đầu vào chàng không cảm thấy bi ai mà cũng không thấy phẫn nộ chỉ biết đời người không còn gì đáng lưu luyến đây là lối giải thoát đau khổ một cách êm ả nhất địch vân cảm thấy sợi dây xiết cổ mỗi lúc một chặt hơi thở nghẹt lại sau một lúc chàng mê man không biết gì nữa nhưng rồi chàng dần dần tỉnh lại dường như một bàn tay to lớn đặt lên ngực chàng Bàn tay này đè xuống rồi lại đưa lên Mũi chàng đã có luồng không khí thanh lương thấu vào được Đến đây đã hết hồi 7 Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 8 ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn